các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong nháy mắt con đều đã lớn lên như vậy có lẽ em nàng nên tìm thời gian nói cho con một chút chuyện về ba của bé cho bé biết bé cũng không phải là không có ba ba chỉ là ba ba mất trí nhớ khi khôi phục trí nhớ đã quên mẹ con nàng mà thôi hạ tầm mà đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu to hơn nữa đập vào trên vai một cái dạ hạ tầm đang ngồi một mình ở trên cỏ cũng nhảy dựng lên hắn quay đầu lại Thấy ba bạn đang đứng phía sau hắn cười hì hì, cũng không biết từ nơi nào đến, rồi sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh bé. Một mình cậu ngồi ở đây làm gì vậy chứ? Hãy chúng tới tìm cả nửa ngày nhá Cường trọng vũ án giận nói, chúng ta quay lại chơi xích đua có được hay không? lenny kích động nói, hiện tại không được rồi, nó đã bị người khác giành đi rồi, đường minh lệ xem thường nói. Một mình cậu ngồi ở chỗ này để làm gì chứ? Cường trọng vũ hỏi lại một lần nữa. Hạ tầm không nhanh công chậm trả lời Suy nghĩ Về chuyện gì? Ba ba của tớ Hắn trầm mọc một chút rồi mới nói Cậu không phải là không có ba sao? Lên Hi nhanh mồm nhanh miệng kêu lên Mỗi người đều có ba Chỉ là cùng ở hay không mà thôi Đừng minh lệ đứt hắn một cái Mẹ của cậu rốt cuộc kể chuyện về ba ba cho cậu rồi sao? Khương trọng vũ người lớn hỏi Hạ tầm gật đầu Bọn họ có phải là ly hôn Khi cậu còn nhỏ giống như là nhà tớ không? Hay là giống như là Liên Hy hoặc là Đường Minh Lệ chứ? Khương trộm vũ tò mò hỏi. Liên Hy là trẻ sinh tư. Nghe mẹ bé nói, bà bé đẹp trai đến mức mẹ bé nhất thời kìm lòng không đậu, cùng với hắn xảy ra tình một đêm rồi có bảo với. Rất là tuyệt có đúng không nhỉ? Nghe mẹ nói những lời này hai mắt sáng lấp lánh, mà Liên Hy ở một bên phụ họa gật đầu. Mẫu tử người ta cho cảm giác giống nhau, chính là rất ngốc. Đúng rồi, bởi vì mẹ bé cùng mẹ Liên Hy là bạn tốt. Cho nên bé và Liên Hy cũng trở thành bằng hữu. Nhưng mà với hắn mà nói, Liên Hy như là đệ đệ, tùy thực tế so với bé còn lớn hơn 5 tháng. Còn về phần đường Minh Lệ, nghe nói ba mẹ ở riêng, tóm lại mỗi nhà là một quyền sách khó đọc. Hiện tại Tiểu Hải tử có một gia đình đầy đủ cha mẹ, thật đúng là gian nan. Mới là không giống, Hà Tâm lắc đầu rồi trả lời bé. Lại như thế nào? Bà bà của cậu không phải là đã chết rồi chứ? Lên hai mắt trận trắng lên, lại nhanh mồm nhanh miệng mà bật tốt ra. Cậu không nói một lời nào, còn ai nói cậu cầm điếc đâu nha. Đừng minh lệ chịu không nổi mặt trần mắt, sơ phục bội phục cương trọng vũ. Làm sao có thể chịu đựng được cùng với cậu ấy cả ngày dính chung một chỗ chứ? Lên hướng tê bé làm mặt quỷ, không chịu nổi nhất là khi cậu ấy quá nghiêm túc như thế. Chỉ điều một chút không được hay sao? Huống chi hạ tầm nói không giống, trừ bỏ là chết còn có thể làm sao chứ? Bà của Tiểu Linh vì chết Cho nên Tiểu Linh mới không có bà bà đó Hắn đột nhiên nghĩ đến còn có một khả năng Giống như là lâm xương kiệt Hắn thốt lên nói Vậy thì bà bà cậu ở tù ư Liên Hi Hi Đồng minh lệ kêu lớn Quả thực là sắp bị cho cậu ta làm tức chết rồi Tờ tên là Hi Cũng không phải là Liên Hi Hi Liên Hi Hi quay đầu Trừng hắn Hắn gắt nhất người khác gọi mình là Liên Hi Hi Cảm giác như là đáng thương hề hề vậy Không cần phải âm ý nữa Cường trọng vũ chịu không nổi, ngăn cản hai người lại. Hai người các cậu không thể im lặng một chút sao hả? Bọn không đi ra chỗ khác, không cần ở trong này nhá. Hai người bĩu môi, quay đầu hướng ngược lại mà im lặng. Hạ tầm à, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Cậu có muốn nói ra hay không? Chúng tớ có thể cùng giúp cậu nghĩ ra biện pháp để mà giải quyết đó. Cường trọng vũ hướng tới hạ tầm nói. Từ lần hạ tầm đứng ra giúp Linh Hy đuổi bạn học cười nhạo bé không có ba ba, thì bọn họ liền trở thành bạn tốt với nhau. Hiện tại bản thân có phiền não, bọn họ đương nhiên là cần phải hỗ trợ giải quyết mới được. Mẹ nói là ba ba tớ mất trí nhớ. Hạ Tâm nói, mất trí nhớ ư? Là có ý gì chứ? Cường trọng vũ ngạc nhiên lặp lại. Chính là cái gì cũng không nhớ, không nhớ tớ cũng không nhớ mẹ. Cậu nói là ba ba của cậu sao? Ừ, vì sao lại bị như vậy? Không biết, cho nên tớ nghĩ sẽ đi tìm ba. Tìm ba ư? Cậu có biết ông ấy đang ở đâu hay không chứ? cường trọng vũ nháy mắt mấy cái mà cất tiếng hỏi, ừ. hạ tâm gật đầu khẳng định, vậy thì ông ấy ở đâu? cậu đi như thế nào? là ngồi xe sao? cậu có tiền không? áp lực nhịn lâu lắm rồi, lên hi cất tiếng hỏi như là pháo nổ, tớ sợ không đủ, cho nên các cậu có thể cho tớ mượn tiền hay không? hạ tâm nhìn các bạn thần trước mắt do dựng mở miệng, bà cậu ở đâu? cường trọng vũ bình tĩnh hỏi, ở đài Bắc, mình có địa chỉ của công ty, là ra được ở trên mạng. Hạ Tâm đáp lời, tớ sẽ nói lái xe nhà tớ qua chờ cậu đi. Chừng nào thì cậu đi hả? Cường trọng vũ rất là nghĩa khí, quyết định. Có thể không? Hạ Tầm kinh hỉ. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.